các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện hẻm nguồn tình. Ngày hôm nay, Huyền Lúy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Cam kết hôn nhân ngầm. Thưa các bạn, cô 22 tuổi đã trải qua một mối tình vô cùng đau khổ dưới mái trường đại học. Người đàn ông kia đã bắt cá hai tay, lừa gạt tấm chân tình của cô cùng với tiền bạc của cô để đạt được mục đích của anh ta. Mối tình đầu có kết cục bi thảm như vậy. Đặc Ken cô thậm chí đã từng có ý nghĩ muốn khiên sinh, nhưng rồi cô lại quyết định nhắm mắt đưa chân để bước vào một cuộc hôn nhân mang lại ích thương mạnh cùng với một người đàn ông lớn hơn mình 9 tuổi mà chấp nhận làm một đôi vợ chồng hữu danh vô thực. Cô có cuộc sống tự do của cô, còn anh có cuộc sống tự do của anh, nhưng điều cô không thể nào lường trước được, người đàn ông đó lại không hề đơn giản như vậy. Sự hấp dẫn của anh ta, mê lực của anh ta cùng với sự dịu dàng săn sóc của anh ta đã dần dần khiến cô rơi vào lưới tình một lần nữa, nhưng anh ta cũng là một người đàn ông vô cùng đào hoa, xung quanh không có ít những bóng hồng, lẽ nào anh ta có thể vì cô mà bưng tha cả một cô sừng sỏ hay sao? Cô băn khoăn lo lắng dần vật trong tình yêu khổ sở của mình. Nếu như chấp nhận theo anh ta, vậy thì có phải cô sẽ mãi mãi chìm đắm không thể nào thoát lên được trong cái điện ngục tình yêu đó hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng hiền nơi xe, thảo giải câu chuyện cam kết hôn nhân ngầm để cùng tìm hiểu nhau. Trong bữa tiệc của chủ tịch Trần, Triệu Lệ Mẫn được chị Triệu Phương Phương dạy vài kỹ năng để hóa thân thành người con gái quyến rũ, do so vẻ cô chỉ mới tốt nghiệp đại học 22 tuổi, lại còn trưởng thành hơn năm tuổi. Triệu Lệ Mẫn được dẫn đến giới thiệu với Trần Tư Tấn, cô hoàn toàn không nhìn vào con mắt điển trai của anh, càng không bị ánh mắt của anh mê hoặc mà chuyển sang âm mộ. Như thế sẽ rất là mờ nhặt Cô biết mục đích của mình Phải làm cho Trần Tử Tấn thích cô Coi trọng cô Rồi sau đó thuận lợi cả cho Trần Tử Tấn Rất ít phụ nữ không xin mê ánh mắt của anh Trần Tử Tấn đối với triệu lệ mẫn kia Cũng bình tĩnh không gợn sóng Anh cảm thấy có một chút hướng thú Tò mò Ba chị em triệu gia của chúng tôi Anh chỉ có thể chọn tôi Cô gửi chỉ đoan trang hành vi nhàn tĩnh Đã trực tiếp nói Ồ vì sao chứ Sở Sang mẫu thân muốn anh quen biết với Triệu Phương Phương nhưng lại cố tình đưa con gái út là Triệu Lệ Mẫn đến. Bởi vì chỉ có tôi có ý với anh. Câu nói của cô làm cho anh nở ra một nụ cười. Nhưng tôi không phải là trâu già gặm cỏ non. Anh nói một câu mà cô cũng cười. Không sao, tôi cũng không quan tâm về tuổi tác của anh. Xem ra tôi cũng không nên để ý đến tuổi của em rồi. Cô có ý định của mình, anh có sai mê của anh. Hai bên đã để lại ấn tượng vô cùng tốt, hai bên gia đình cũng hài lòng nhìn thấy. Sau hôm đó anh mời cô đi ăn cơm, hai người cuối cùng cũng có lần đầu tiên chính thức hẹn hò. Cô trang điểm tinh tế, chiếc váy nhỏ ôm sát làm nổi bật đường cong thon thả, chân đi đôi giày cao gót túi xách hàng hiệu, dáng điệu thấy rõ là một tiên kim tiểu thư quyền quý. Anh mặc áo vest thắt cà lạt, phong cách quý ông, cử chỉ tao nhã, anh chọn nhà hàng món Nhật cao cấp nhất, dành thời gian trân trư của mình với cô. Em thật là đẹp. Ánh mắt của Trần Tử Thấn mạnh mẽ hơn cả so với Điệt Cao Ác. Trầm Thiên Sinh, anh cũng rất là tân tú. Cô cong cánh môi mềm mềm cười. Cảm ơn đã quá khen. Tôi nghĩ chúng ta đều đã biết mục đích của buổi hẹn hò ngày hôm nay rồi chứ. Trần Tử Thấn tươi cười ta khí kẻ lướt qua. Phải, tôi hiểu. Bữa tiệc sinh nhật của chủ tịch Trần ngày hôm trước là ngày gặp mặt. Cho kỳ đến đây, cô đã chuẩn bị tốt tâm lý, cách nói năng không nóng vội không lãnh đạm mà đúng mực. Đối với cá tính thẳng thắn của cô, Tí anh khen ngợi mà gật gật đầu. "Bà tôi hy vọng tôi có thể kết hôn một trong ba chị em em. Đó cũng chính là cuộc hôn nhân triệu gia. Vậy anh nghĩ như thế nào?" Tôi không phản đối. "Em và các chị em rất là đặc sắc." Đây là lời nói thật, triệu gia có ba cô con gái, chẳng phân biệt được sắc thu, bọn họ đều là mỹ nhân bại hoại. Hiện tại ba chị em tôi, người đồng ý kết hôn với anh chỉ là tôi. Cô vị che dấu sự hoang hốt mà nhấp miệng nhỏ uống trà. Dù sao Trầm Tử Tấn cũng đã 31 tuổi, đã gặp qua bao nhiêu sóng gió lớn, không giống như cô, ngay cả cái dãy hộ như thế nào còn không biết. Em mới 22 tuổi, lấy bằng tốt nghiệp còn chưa lấy, đã vội vàng muốn kết hôn rồi sao? Anh trêu chọc miệng uống một ngụm rượu vang. Bởi vì tôi cảm thấy anh là đối tượng thích hợp, phụ nữ cả đời có gì quan trọng bằng việc tìm một người chồng phù hợp hơn đâu? Cô dựa theo kịch bản đã thập mấy chục lần mà diễn xuất. À, em chẳng lẽ không biết tôi bản tính phong lưu đa tình. Có rất nhiều bạn gái. Em không tính toán về chuyện... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net